án tây du thương không thế giới. hồi thứ 92. Theo thành âm của nữ tử, tất cả cây cối xung quanh toàn bộ sụp đổ, sau đó ước chừng 50-60 người lấy tư thái vây kín hiện xuất hiện, đem Diệp công tử cùng Hoa Thiên lão đầu và tất cả mọi người đều vây lại. Hơn nữa tôi ngộ không có thể nghe được phía bên ngoài còn đang có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến tới. Những người vây quanh này có cả nam và nữ, trong đó nam đều là người mặc một thân áo giáp màu vàng nhạt. Còn nữ thì đều không ngoại lệ, tất cả đều là áo giáp màu đỏ rực. Nhìn thấy những người này, tôi Ngộ không có chút ngoài ý muốn. Đám người vây quanh này đều là trên thân áo giáp trình tề, nhưng khẳng định không phải cựu kỳ cảnh. Nơi này phải gọi là cựu khai cảnh. Hơn nữa áo giáp trên thân mỗi người mặc dù nhan sắc thống nhất, nhưng kiểu dáng vẫn là của chỗ khác nhau. Nhìn thấy điều này, tôi Ngộ không liền hiểu. Những người mặc áo giáp dạng này mục đích lớn nhất chính là để ẩn tàng cùng mê hoặc giống như hoa cốt cũng vậy, chỉ đeo lấy một cái mũ giáp, người khác vừa nhìn liền biết hắn là nhất khải cảnh. Hơn nữa nói lại là thủ khải, phần lớn thủ khải cường hóa đều là nguyên thức. Nhưng những người của hoa tu cốc này, bởi vì giáp bảo toàn thân chỉnh tề, nhìn qua một chút cũng không cách nào phân biệt tu vi đến tột cùng là như thế nào. Hơn nữa coi như có thể khám phá tu vi của đối phương cũng rất khó phân biệt áo giáp ở trên người. Đến cùng cái nào là kỳ khải, cái nào là áo giáp bình thường? Trên thực tế tại khung trì thế giới, trên người mỗi người có mấy khối kỳ khải mặc dù sẽ không công khai nhưng cơ bản không tính là bí mật gì. Nhưng nếu cụ thể mấy khối kỳ khải đó là gì thì lại là bí mật tuyệt đối và là lớn nhất của mỗi người. Mà vì để bí mật này không bị tùy tiện phát hiện người của khung trì thế giới có thể nói là vắt hết óc, dùng các loại ngụy trang các loại thủ đoạn để ẩn tàng tầng tầng lớp lớp. Mục đích cũng chỉ có một là không cho người khác phân biệt ra kỳ khải của mình. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy, chỉ những người từ thất khải cảnh trở xuống mới làm như thế. Có thể bao trùm kỳ khải toàn thân, trên thực tế chỉ cần có sáu khối. Nói cách khác chỉ cần tu vi đến lục kỳ cảnh, thì ngươi liền có thể có được một bộ kỳ khải trọn vẹn. Theo thứ tự là thủ khải, xong tí khải, xong thối khải cùng hung khải. Khi tu vi đã tới thất khải cảnh, mặt thương khung kỳ thứ bảy liền sẽ bởi vì mỗi loại công pháp mà người học tập cũng có loại phương thức chiến đấu khác nhau. Nguyễn hóa ra đủ các loại áo giáp hoặc là vũ khí. Tỷ như hòa thiên lão đầu hắn là cường giả bất kỳ cảnh, cho nên trên người hắn là sáu khối kỳ khải bao trùm toàn thân, cùng hai kiện quyền sáo. Hai kiện quyền sáo này chính là do mặt thứ không kỳ thứ bảy cùng thứ 8 của hắn biến thành. Bởi vậy hiện tại trên thân của đám người hòa từ cốc mới mặc nguyên bộ áo giáp để che giấu kỳ khải của mình. Như vậy tại thời điểm chiến đấu mới có thể ra đòn bất ngờ. Hòa tù cốc, hừ, đã tới rồi thì lộ mặt đi, còn giấu đầu lỗ đuôi làm cái gì? Diệp công tử tựa hồ đối với Hoa tù cốc rất là khình thường, trong giọng nói cũng không có nửa điểm khách khí. Hòa thiền lão đầu cũng không có thu hồi kỳ khải trên người, ngược lại còn đem khí thế của tự thần chậm rãi thả ra, nhìn vậy mà đã làm tốt chuẩn bị để chiến đấu. Lúc này ở sau lưng những nữ tử mặc giáp đỏ kia một nữ nhân đi tới. Nữ nhân này một đầu tóc ngắn hòa hồng sắc. Tóc đứng thẳng bên trên lọn tóc tựa hồ còn có một ngọn nửa làn nhạt, đang nhảy nhót. Còn mắt của nữ tử cũng là xích hồng sắc, ngũ quan thì ngược lại, nhìn rất thanh tú. Có điều biểu lộ khi nhếch lên khóe miệng lại không phải bộ dáng của đại gia khuê tú. Cũng do người khác thấy một loại cảm giác rất là ngông cuồng. chiến thân cũng là kỳ khải, che thổ. Có điều nữ tử này áo giáp mặc trên người lại có chút không giống bình thường. Lần đầu tiên cảm giác chính là khinh bạc. Hơn nữa trên khải giáp này cơ hồ tràn đầy đủ các loại hoa văn chạm rỗng Nếu như đấy không phải dùng để mặc mà là đặt ở trong quầy triển lãm Vậy vật này tuyệt đối là một kiện trần phẩm có tính nghệ thuật rất cao Phía trên các đường vần khắc hoa chạm rỗng trình độ rất tinh tế Có thể làm cho người ta nhìn mà than thở Đặc biệt là khi Tô Ngộ Không dùng hoa nhãn kim tinh để nhìn Có thể nhìn thấy bên trên giáp tay của nàng ta được chạm khắc một đóa hoa không biết tên Bên trong đó hoa còn điều khắc bác con tiểu trùng đang thụ phấn hoa. Tiểu trùng kia chỉ lớn chừng hạt gạo, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng lông tờ trên người con tiểu trùng. Nữ tử này mặc trên người sáu cái kỳ khải rất chỉnh tề. Từ đó, trừ cái đó ra trên thân hai chân của nữ tử cũng có một đôi chiến hoa hỏa hồng sắc. Nữ tử này cũng hẳn là bát khải cảnh. Nàng đã lấy mặt thứ khung kỳ thứ bảy cùng thứ tám hóa thành chiến hoa. Lại thêm một thân kỳ khải khinh bạc. Tô Ngộ Không đoán chừng nữ tử này rất là am hiểu về tốc độ, trình độ linh hoạt khẳng định là vô cùng kinh người. Diệp Cốc chủ hoa trưởng lão, ta cũng không muốn cùng các người nói nhảm nhiều. Ta cho các người hai con đường, một là cùng ta đánh một trận sau khi các người bị đánh bại, rồi ta đem thánh xứ mang đi, hay là các người tự hành rời đi, ta đem thánh xứ đi theo. Đương nhiên nếu như các người có lựa chọn tốt hơn, vậy cũng có thể nói cho mọi người cùng nghe một chút. Nữ tử tóc đỏ này lời nói cực kỳ ngang ngược bá đạo, hiển nhiên là căn bản cũng không có đem diệp công tử cùng với hòa thiền lão đầu để vào trong mắt. Tô Ngộ Không không biết là nữ tử có tóc đỏ này thực lực bản thân rất kinh khủng, cho nên có sự tự tin mạnh mẽ, hơn nữa bởi vì nàng cũng mang đến đủ nhiều nhân thủ. Dù sao, lời nói này tuyệt đối không khách khí. Nói xong tóc đỏ nữ tử quay đầu nhìn về phía Tô Ngộ Không đánh giá vài lần, sau đó gật đầu nói. Đích thật là thương khung kỳ sinh mệnh thuộc tính Xem ra thân phận của Thánh Sứ không phải là giả Nói xong nữ tử đối với Tông Ngộ Không cung kính khom người Ta tên Hỏa Ly, phó cốc chủ của Hòa Tù Cốc Đến đây nghênh đón Thánh Sứ Hy vọng Thánh Sứ cùng với ta về Hòa Tù Cốc Mặc dù Hỏa Ly nói nghe khá lịch sự Thế nhưng là ngữ khí lại không có cảm giác được chút khách khí gì Tông Ngộ Không có thể từ trong giọng nói của Hỏa Ly cảm thụ ra ý Nếu như không đi theo ta, vậy thì đừng có trách ta động thủ. Thái độ cường ngạnh không nẻ mặt mũi, nhưng tô ngộ không lại có chút khen ngợi dạng người này. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, vì cái gì còn phải cùng người khác hư giữ ủy xa. Thực lực của người không bằng ta, vậy người phải tự mình gánh chịu hậu quả do tài nghệ không bằng người. Ở cái thế giới này, kẻ yếu không có nghĩa là không có quyền lựa chọn. Nếu như là chuyện khác đụng phải hòa tù cốc luôn luôn hiếu chiến, cũng có thể bỏ qua mà nhường nhịn. Nhưng hôm nay thì việc này đã khác. Việc quan hệ đến thánh xứ, còn như hôm nay có cùng hòa tù cốc khai chiến thì cũng không tiếc. Bất luận như thế nào cũng không thể để cho hòa tù cốc đạt được thánh xứ. Có thể tưởng tượng nếu như đám điền hiếu chiến của hòa tù cốc đạt được thánh xứ, vậy tất nhiên sẽ trắng trợn tuyên truyền. Sau đó để càng nhiều người gia nhập hòa tù cốc, Có tên tuổi của Thánh Sứ thì đây nhất định không phải là một chuyện gì quá khó khăn. Những người tự do bên ngoài tam đại thế lực khẳng định sẽ lựa chọn gia nhập vào đó. Kể từ đây hòa tù cốc liền có thể đạt được chiến lực khổng lồ. Có người, hòa tù cốc khẳng định sẽ hướng về hai phe thế lực còn lại mà tiến công. Như vậy sẽ đem tam phương thế lực lầm vào hỗn chiến. Mà kết quả cuối cùng rất có thể là hòa tù cốc đem toàn bộ hòa viên thiên tần thống nhất một lượt. Đơn giản mà nói chính là nếu để hòa tù cốc đạt được thánh xứ, thì hai cốc còn lại bọn hắn chính là tài họa ngập đầu. Bởi vậy hòa ly nói xong Diệp công tử cũng không có trả lời, mà là vung tay lên, thủ hạ hắn mang tới cũng đường dạng toàn thành là giáp trụ phụ thể. Từng người đều cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Diệp công tử hai tay kết ấn, phía sau tám cây thứ không kỳ từ từ bay ra. Diệp Công Tử mặc dù cũng là bác khải cảnh, nhưng thường không kỳ lại là sáu tử hai lam. Xét trên phẩm giai trình thể còn muốn vượt qua cả hoa thiền lão đầu. Cũng khó trách, Diệp Công Tử dù sao cũng là cốc chủ của hoa Diệp Cốc. Hoa thiền chỉ là đại trưởng lão có chút ấy chênh lệch, cũng là rất bình thường. Thủ hạ của hoa thiền lão đầu cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là tam phương hoặc là nói hai phè nhân mã chênh lệch về nhân số vẫn là quá rõ ràng. Hỏa ly bên này số người nhìn thấy bên ngoài liền có 5-60 người. Còn phía sau trong rừng càng là không biết có bao nhiêu người. Còn như Hoa thiên cùng Diệp Công Tử bên này đều là cao thủ tình nguyện nhất ở trong cốc. Nhưng nhân số chênh lệch thật sự quá lớn nên không thể lấy chất lượng để mà bù đắp được. Hoa thiên cùng Diệp Công Tử động tác cùng phản ứng đã biểu lộ thái độ của bọn hắn. Còn Hỏa ly cơ hồ là hoàn mỹ trên mặt cũng biểu lộ ra cuồng nhiệt. Như vậy mới đúng, là một nam nhân đó chứ. Cho dù chết cũng phải là chiến tử mới đúng. Nói xong, hòa ly hai tay một túm, sau đó tay phải hướng lên vừa nhất, một cây tử sắc thư khung kỳ xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy cây thư khung kỳ này, hòa tiền lão đầu và diệp công tử sắc mặt liền trở nên rất là khó coi. Người, người quả nhiên đã đột phán án cửu khai cảnh, chết không được, trách không được. Trước đó hòa ly đều giống như bọn họ chỉ là bát khai cảnh, cũng chỉ là có giáp bọc toàn thân lại thêm chiến hoa bọc trên hai chân. Tám cây áo giáp, nhưng bây giờ trong tay đã xuất hiện một cây thương khung kỳ, liền mang ý nghĩa thì nàng đã đột phán cửu khai cảnh. Hỏa ly cười hắc hắc trong tay thương khung kỳ tử sắc chậm rãi hóa thành một thành đại trùy. Chùy trùy này lớn bao nhiêu, chỉ riêng một cái đầu búa liền to bằng cái cối xay. Hỏa ly thì vốn gầy yếu cùng cái đại trùy này mà so sánh, thì tựa như là một cây đại thụ hai người ôm không hết, so sánh cùng với một cây đũa. Hỏa ly chính là cái cây đũa kia tôn ngộ không nhìn trợn mắt háo hức mồm, hắn vốn cho rằng hòa li một thân kỳ khải khình bạc vốn phải làm hiểu tốc độ, còn binh khí của nàng cũng phải là các loại trụ thủ hoặc là đoàn đao, như vậy mới có thể đem tốc độ của nàng phát huy đến cực hạn. nhưng hiện tại xem ra thì dữ liệu của mình đã hoàn toàn sai, cơ hồ là cười gần hòa li một tay sách lấy đại trì liền chạy vọt tới diệp công tử, tôn ngộ không thì là vội vàng lùi ra phía sau hắn hiện tại chỉ là một tên nhất kỳ cảnh không thể hóa khải nên bị dính công kích của loại cương giả cửu khai cảnh này đoán chừng mình sẽ chết không kịp ngáp mặc dù trên người mình có hột đào cũng lôi thần lệnh hộ thể nhưng hai đồ vật dạng này lại không đáng tin tôn ngộ không lùi lại hoa thiên cùng thủ hạ cũng rất tự nhiên ngăn ở trước mặt tôn ngộ không trận chiến này mục đích đúng là vì tranh đoạt tôn ngộ không cho nên bọn hắn tự nhiên là phải bảo vệ tốt tôn ngộ không có điều ngay khi hòa ly xong tới những người khác của hoa tổ cấp cũng không có động thủ chỉ là đem vòng vây vây chặt hơn để phòng ngừa có người thừa dịp loạn mà đào tẩu xem ra hòa ly hoàn toàn chính xác cũng là người cao ngạo không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn lấy ưu thế về nhân số mà đánh thắng nhưng coi như những người kia không có xuất thủ thì bằng vào thực lực của cửu khai cảnh từ nàng mặc dù không thể nói là hoàn toàn nghiền ép hòa thiền của diệp công tử nhưng thủ thắng thì tựa hồ cũng không phải là việc gì quá khó khăn tôn ngộ không thì làm mừng rỡ bọn hắn đánh nhau Thứ nhất có thể nhìn xem phương thức chiến đấu của thế giới này là cái dạng gì, rồi khi chiến đấu cùng thức khung kỳ hóa áo giáp cùng trực tiếp sử dụng thường khung kỳ mới có sự khác biệt. Thứ hai, tam phương thế lực này, hoa thần cốc, hoa diệp cốc cùng hoa tù cốc, đều cùng mình không có quan hệ quá lớn. Ai thắng ai thua mình cũng không quan tâm, dù sau cuối cùng mình chỉ cần lựa chọn một phương thế lực là được rồi. Thứ bây giờ mình cần chính là thời gian để tu luyện. Thế lực nào có thể cho mình điều kiện tối ưu thì mình sẽ đi theo. Lìa xem như hoa thiền có chút cáo già hay là hỏa ly cao ngạo Chính mình cũng sẽ không quan tâm Đương nhiên nếu như có thể tôi ngộ không còn có một cái ý nghĩ hơi có chút điên cuồng Dù sao cũng đều là cởi giày xuống nước mò cá Cung tiêu đã tiểu nháo sao không dứt khoát sờ đầu cá lớn Tôi ngộ không trong lòng suy tư đồng thời Đại trì của hỏa ly đã trực tiếp đập xuống Tôi ngộ không bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn là ở khoảng thời gian trước Mình đã được quan sát đám người lôi cửu thiên chiến đấu ở khoảng cách gần Đó cũng đều là những cường giả đỉnh cấp cựu kỳ cảnh Chính là bởi vì được nhìn qua bọn hắn chiến đấu Cho nên hiện tại Tô Ngộ Không cũng có thể đánh giá ra uy lực của một đòn vừa rồi từ ly hỏa Lực đạo còn có thể nhưng tốc độ lại không đủ nhanh Xem ra hỏa ly hoàn toàn chính xác không phải am hiểu về tốc độ Mới vừa rồi từ lúc nàng phát lực dưới chân đến khi vào tới trước mặt diệp công tử mặc dù ở trong mắt mọi người chỉ là một cái thoáng qua, nhưng tốc độ như vậy ở bên trong cường giả cực kỳ cảnh chỉ có thể coi là trung đẳng. Tôn ngộ không cũng đã thấy qua phương thức chiến đấu của thiên sứ tộc vũ lâm. Nếu như lúc ấy không phải lôi cửu thiên đem nguyên lực thần cấp của mình âm thầm quán chú cho hắn, để hắn có thể tăng lên cấp độ của hỏa nhãn kiềm tình, thì hắn căn bản cũng chẳng nhìn thấy cái gì. Nhưng lực lượng một chùy này của hỏa ly so sánh cùng lực lượng của phật môn chiến cổ cũng kém rất nhiều. Mỗi một kích của chiến cổ đều có lực lượng khai sườn đoạn lĩnh, nhưng hỏa Ly một trùy này nện xuống, bởi vì tốc độ không đủ, bị Diệp Công Tử mau né không gói. Khi cự trùy nện vào mặt đất cũng chỉ là ném ra một cái hố to hai ba trượng. Nhà đầu, mau mang Thánh Sứ Đại Nhân rời đi. Hòa Thiền lúc này hai tay kết động ấn quyết, trung quanh tất cả cây cối, tất cả đều nhận ảnh hưởng của hắn, bắt đầu tùy ý sinh trưởng, còn Diệp Công Tử thì là phì tốc lui lại. Tiểu cô nương trước đó đi theo Hoa Thiền kia, chẳng biết lúc nào đã đi tới sau lưng tô ngộ không. Nghe được tiếng la của Hoa Thiền, không nói hai lời, trực tiếp bắt lấy tay của tôn ngộ không. Không đợi tôn ngộ không nói chuyện, hai người đã biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, đã là vị trí cũ trên một thần cầy cách mười trượng ở bên trái. Ngay tại vị trí hai người rời đi đồng thời, đại địa dưới trần đám người bỗng nhiên bắt đầu phỉa hồng. Ngay sau đó đại địa vỡ ra từng đạo nhám tương hỏa trụ xích hồng sắc từ dưới đất thoát ra giống như đầu hỏa lòng dữ tợn có hai tên cỏ hoa thần cốc tương đối không may vị trí của nhám tương hỏa trụ phun ra đúng là dưới Trần căn bản là không có kịp phản ứng đã bị nhám tương hỏa trụ thôn phệ trực tiếp hóa thành thành cốc những người còn lại có hoa thần cốc cùng hòa diệp cốc thì là lập tức trái phải tránh né những cái hỏa trụ kia lúc này hòa li một tay nắm cự trì nhấc lên thời khắc này phía trên cự trì đã biến thành xích hồng sắc hơn nữa còn có nhàm tường màu đỏ sậm đang chuyển động ở phía trên cự trì nhìn thấy tôn ngộ không biến mất khi xuất hiện đã là bên ngoài hơn 10 trượng hòa ly liền biết hòa thiền đã có ý để cho người khác mang tô ngộ không chạy cười lạnh một tiếng hòa ly đối với tôn ngộ không vùng tay liền quát 10 người ở lại một đối một ngàn chặn người có hoa thần cốc cùng hòa diệp cốc những người còn lại đuổi theo thánh sứ nhưng không thể gây thương tổn đến thánh sứ Nếu không, ta sẽ đốt rụi các người Theo Hỏa Ly ra lệnh một tiếng, có 10 người thoát ra Lần lượt một đối một ngăn cả những người vừa mới chuẩn bị đuổi theo Tô Ngộ Không Mấy chục người còn lại thì là từ bên hai bên chiến trường Cũng xông về vị trí của Tô Ngộ Không Tô Ngộ Không cũng nhìn thấy một màn này Thế nhưng là không đợi hắn kịp nói chuyện Lại lần nữa biến mất tại chỗ Lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi xa được hơn 20 trượng Sau đó tiểu cô nương kia căn bản là không ngừng lại, mới vừa xuất hiện thì hai người lại lần nữa biến mất. Tôi ngộ không thì mới biết tiểu cô nương nhìn chỉ chừng 15-16 tuổi này lại có năng lực thuẫn gì. Năng lực thuẫn gì mặc dù không phải là năng lực gì cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể nắm giữ. Bởi vì bất luận là thương khung thế giới hay là nơi này, không gian thuộc tính đều rất yếu. Hơn nữa không có thứ không kỳ không gian thuộc tính, cũng liền tự nhiên không cách nào sửa chữa bất kỳ công pháp hay là chiêu số gì liên quan đến không gian thuộc tính. Chỉ có những người trời sinh trong thể nội liền ẩn chứa không gian trì lực mới có khả năng tu luyện. Hơn nữa tu luyện không gian thuộc tính cũng là khó khăn trùng điệp. Đương nhiên, những cường giả cực kỳ cảnh, thiền tư tuyệt diễm kia, mặc dù không phải không gian thuộc tính, nhưng bằng vật tu vi cường đại cũng có thể thoáng điều khiển không gian trì lực. Tỷ như tiến hành thuấn di cự ly ngắn, hoặc là chế tạo một chút vật phẩm có thể chữ không gian trì lực. Có điều không có gì là tuyệt đối, chắc chắn sẽ có một số người lấy phương thức không hợp lẽ thường với thế giới này mà tồn tại. Lúc trước ở thường khung thế giới, liền có mấy tu giả cực kỳ cảnh không gian thuộc tính. Trận pháp truyền tống giữa các tinh cầu, tính cả các thế lực lớn, đều do những người này chế tạo tạo dựng. Tô Ngộ Không không nghĩ tới tiểu cô nương này vậy mà cũng là không gian thuộc tính. Hơn nữa còn có thể mà người tiến hành thuấn gì. Cứ tiếp tục như vậy một hồi. Hai người liền có thể triệt để thoát ly khỏi chiến trường trước đó. Khi hai người lại một lần nữa xuất hiện đã cách chiến trường kia khoảng mấy trăm dặm. Trong nháy mắt người có thể tăng khoảng cách lên gấp bội được ư. Nhìn tiểu cô nương có chút thở hồng học, tôi ngộ không lại một lần nữa kinh ngạc. Lần thứ hai người thuấn gì, khoảng cách chỉ có 10 trượng, lần thứ hai 20 trượng, nhưng là lần thứ ba lại là 40 trượng, lần thứ tư thì lại đã trở thành 80 trượng. Thời gian mới nhịp ô hấp, hai người liền đã đi xa được hơn mấy trăm dặm, hơn nữa đằng sau thuấn di khoảng cách càng ngày càng xa, cho nên rất nhanh những người truy tung kia liền đã mất đi tùng tích của hai người họ, chỉ có thể bằng vào chiến thuật dùng biển người phần tán ra để tiến hành thảm thức lục soát. Tiểu cô nương xoa xoa mồ hôi ở thái dương đầu tiên là bốn phía cảnh giác nhìn qua một chút, phát hiện cũng không có chút dị dạng gì, hẳn là không có người đuổi theo, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đối với Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu. Tô Ngộ Không nhìn ra được tiểu cô nương này đối với mình quán khí đầy bụng, nhưng trở ngại về thân phận của mình không tiện phát tác. "Đây là hướng nào?" Tiểu cô nương tức giận nói, "Hồi Thánh Tự hướng đông nam, gia gia của ta không, là đại trưởng lão bọn hắn đang hướng tây bắc." Nói xong thì liền dùng ngón tay khẽ chỉ chỉ. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó quay người liền hướng đi trở về. Tiểu cô nương xem xét liền gấp, đưa tay liền muốn giữ chặt Tô Ngộ Không lúc này tôi ngộ không cũng không có thể để nàng lại cơ hội bắt lấy chính mình người ngươi đi trở về làm gì đám người xấu kia vẫn đang truy chúng ta tôi ngộ không lắc đầu nói đầu tiên các người ai tốt ai xấu không có quan hệ gì với ta tiếp theo bọn hắn coi như tìm tới ta cũng sẽ không làm tổn thương ta cuối cùng ta cũng chưa từng nói qua là ta muốn đi theo hoa thần cốc các người vừa rồi là ngươi đột nhiên lôi kéo ta tiến hành thuấn gì còn có một câu tôi ngộ không không nói hắn còn chưa kịp nhìn xem ba người chi chiến đấu, cơ hội tốt như vậy hắn cũng không hề muốn bỏ lỡ. tôn ngộ tiểu cô nương nghe xong vốn là khẩn trương, tức giận lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. người ngươi là tên lừa đảo, người sao có thể gạt người như vậy, người không thể trở về. tôn ngộ không cũng không muốn cùng tiểu cô nương này nói thêm cái gì, dưới chân khẽ động liền đã xông ra ngoài, thế nhưng là vừa chạy được mấy bước, tiểu cô nương kia bỗng xuất hiện ở trước mặt tôn ngộ không làm hắn kém chút đụng vào cùng với người nàng. Cưỡng ép thay đổi thân thể nhưng cùng lúc lại bị tiểu cô nương bắt lại cái đuôi. Sau đó hai người lần nữa biến mất. Lần này là thuấn gì đi ra hơn 100 dặm. Sau khi xuất hiện, tôi ngộ không chỉ kịp nói ra một chữ thả. Hai người lần nữa biến mất, lại là thuấn gì đi 200 dặm. Lần này sau khi xuất hiện, sắc mặt của tiểu cô nương đã tái nhợt, bên trên các mũi nhỏ đều là mồ hôi. hiển nhiên mang theo một người nhiều lần thuấn gì ở cự ly xa. Rốt cuộc vẫn là đem nguyên lực không gian thuộc tính trong thể nội của nàng đã tiêu hào hết. Tô Ngộ Không rất bất đắc dĩ, thực sự rất bất đắc dĩ, hắn miễn cưỡng có thể cảm giác ra, vừa rồi hai lần thuẫn gì phương hướng đều bị đổi, cho nên hiện tại nếu tiểu cô nương này không nói, hắn căn bản không biết mình ở phương nào. Nếu như mình cứ như vậy rời khỏi, thì kết quả chỉ có lạc đường. Bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương này một chút, Tô Ngộ Không cũng chỉ có thể tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Hắn nhìn ra tiểu cô nương đã tiêu hào rất lớn, hắn la sẽ không thể lại mang theo mình thuấn gì tiếp. Không đợi Tô Ngộ Không mở miệng, tiểu cô nương liền tức giận đối với Tô Ngộ Không vươn tay. Tô Ngộ Không sững sờ, tiểu cô nương tức giận. Cho ta bảo thạch nguyên lực, ta muốn khôi phục. Tô Ngộ Không liền vui vẻ, ta không có cầm. Bắt người, tai ngắn, ăn người miệng ngắn, đạo lý kia chắc người cũng không hiểu, người còn quá nhỏ. Tiểu cô nương trong mắt đã tràn đầy khinh bỉ ngay từ đầu tôn ngộ không đã liền cùng hình tượng thánh sứ trong tưởng tượng của nàng kém quá nhiều. Thánh sứ trong lòng tiểu cô nương hẳn là một người anh tuấn cao lớn, ôn nhu như ánh nắng, mọi cử động tràn đầy chính khí, người mặc kim nón trụ, nụ cười ấm áp như nắng ấm tháng ba. thế nhưng là khi nàng nhìn thấy tôn ngộ không, tiểu cô nương đến chết cũng không muốn tin tưởng, cái tên khô cạn nhỏ gầy, toàn thân đều là lông ở trước mắt này lại là thánh sứ. nhưng nàng cũng chỉ có thể tin tưởng. Cho tới bây giờ nếu không phải cho tới nay thân phận thánh xứ tôn quý vẫn thâm căn cố đế trong lòng của nàng Thì tiểu cô nương đã sớm đối với tôn ngộ không coi như ra tay đánh nhau cũng muốn thống mạ một trận Cho nên hiện tại bởi vì những lời vừa rồi của tôn ngộ không một điểm tôn kính cuối cùng ở trong lòng tiểu cô nương cũng biến mất Kinh bỉ nhìn lấy tôn ngộ không liền nói Ta đã nhìn lấy người đem vào cái rương bảo thạch cất vào trong tay áo Sau đó dùng một chút đá vụn ở sau lưng biến thành bộ dáng của bào thạch Thật không biết vì sao hoa thần đại nhân lại muốn tuyển loại người như người làm thánh xứ Tiểu cô nương nói xong vẫn là duy trì động tác đưa tay Cô ngộ không rất xấu hổ, thực sự rất xấu hổ Không nghĩ tới mình vốn tự cho là động tác rất bí ẩn Lại bị tiểu cô nương này phát hiện Tiểu cô nương không có nói sai Lúc bọn người hoa tu cốc hỏa ly vây quanh Cô ngộ không thừa dịp loạn đem bảo thạch trong rường đều cất vào trong tay áo Bọn người hỏa ly cùng Diệp Công Tử không có phát hiện, nghĩ đến bọn hắn sẽ không tin tưởng đường đường là Thánh Sứ lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng bọn hắn không biết Tôn Ngộ Không hiện tại đang nghèo khổ như thế nào. Nếu như là chưa bắt giới ở chỗ này, khả năng sẽ còn mặt dạng mày dày chết không thừa nhận. Nhưng Tôn Ngộ Không thì không làm được, đành phải trong tay áo xuất ra hai khối bảo thạch đưa cho Tiểu Cô Nương. Người tên gì ta cũng thể một mực gọi người là Tiểu Cô Nương cho được. Tiểu cô nương tiếp nhận bảo thạch một tay nắm chặt một viên đồng thời bắt đầu vận chuyển nguyên lực. Hai viên bảo thạch lấy tốc độ vào mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành nguyên lực tinh thuần, quán, chú và thể nội của tiểu nữ hài. Ta gọi là hoa hoa. Tô Ngộ Không nhìn có chút kinh ngạc, vừa rồi Tô Ngộ Không đưa cho tiểu cô nương hoa hoa này. Thế nhưng là hai cái bảo thạch thuộc tính khác biệt. Một viên kim thuộc tính, một viên mộc thuộc tính. Tiểu cô nương cũng không có nói cụ thể thuộc tính gì, thì Tô Ngộ Không liền tùy tiện đưa cho. Kết quả tiểu cô nương một tay, một viên liền bắt đầu trực tiếp hấp thu. Hai cái bảo thạch đại khái nhỏ đi một phần mười, nguyên lực của tiểu cô nương đã cơ bản khôi phục. Đem hai cái bảo thạch trực tiếp cất vào một cái túi nhỏ ở bên hồng, cũng không có định trả lại cho tô ngộ không. Hoa hoa, ngươi vì sao lại có thể đồng thời hấp thu? Tựa hồ là bởi vì đã cầm đồ vật của tôn ngộ không, hoa hoa cảm thấy có chút đuối lý, thái độ cũng liền thoáng hoa hoãn một chút xíu. Ta là không gian thuộc tính cho nên nguyên lực của chính đại thuộc tính còn lại ta đều có thể hấp thu chuyển hóa thành không gian thuộc tính. Nói xong hoa hoa đối tôi ngộ không khẽ vươn tay. Đi, ta lại có thể thuấn gì? Tôi ngộ không hướng về phía sau nhảy một cái cảnh giới mà nói. Ta không định tiếp tục đi theo người. Ta phương thế lực các người với ta mà nói không có khác nhau. Mà ta cuối cùng gia nhập phương thế lực nào sẽ chỉ nhìn xem phương nào có lực lượng mạnh nhất. Hiện tại đến xem tựa hồ là hoa tù cốc mạnh nhất. Giờ này ta muốn quay về chiến trường xác nhận kết quả sau cùng một ít. Hoa Hoa hừ lạnh một tiếng thân hình biến mất, khi nàng biến mất đồng thời Tô Ngộ Không cũng sớm có đoán trước, nên thân thể nhảy sang phía bên trái, Hoa Hoa trống động xuất hiện lại bắt đầu vồ hụt. Tiểu cô nương tự hồ rất không cam tâm, thân hình lần nữa biến mất. Lúc này Tô Ngộ Không thì là đứng tại chỗ sau đó bỗng nhiên ngồi xuống. Vị trí Hoa Hoa xuất hiện là hướng trên đỉnh đầu của Tô Ngộ Không. Tay nhỏ rũi ra muốn bắt tóc của Tô Ngộ Không, nhưng lại lần nữa bị vồ hụt. Liên tiếp mấy lần hoa hoa dùng đủ các loại góc độ cùng phương hướng thuấn gì, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi lần đều sẽ bị Tô Ngộ Không tránh thoát. Rốt cục sau một lần bị Tô Ngộ Không né tránh, tiểu cô nương sau khi rơi xuống đất không có đứng vững, mắt tay hướng té ngã về phía trước. Tô Ngộ Không tự nhiên thấy được theo bản năng liền muốn đưa tay đi đỡ, thế nhưng là bàn tay đến một nửa lại rụt trở về. Tiểu cô nương trực tiếp té ngã trên đất, sau đó tiểu cô nương cứ như vậy ngồi dưới đất, hai tay trẻ mắt, ô ô ô mà khóc lên. Người cái tiền xấu xa này, vì sao không dìu ta? Nếu là ra gia tuyệt sẽ không nhìn ta ngã vật như vậy, cái tiền xấu xa nhà ngươi. Vốn là tiểu cô nương hoa hoa sau mấy lần không bắt được tô ngộ không, liền dùng ra chiều cũ vẫn hay dùng làm bộ ngã sấp xuống. Bình thường chỉ cần mình làm bộ ngã sấp xuống thì ra ra khẳng định sẽ tới đỡ lấy mình. Sau đó mình liền có thể thừa cơ bắt lấy ra già Như vậy bất luận mình muốn cái gì già già đều sẽ đáp ứng Nhưng vừa rồi mình lại giả ý Ngã sấp xuống Ai biết cái tên kia tẩm này Vậy mà lâm thời thu tay về Để cho mình rơi thảm như vậy Cái tên xấu xa này Thật là quá mức xấu xa rồi Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ Đỡ cũng không phải Không đỡ cũng không phải Đỡ khẳng định sẽ lại bị nàng ta bắt lấy Sau đó bị mang theo thuấn gì Hiện ở trong tay nàng có bảo thạch nguyên lực chỉ cần đem nó một mực nắm ở trong tay, dư hình thức cần nhắc đối với thân thể tạo thành cánh vác, cơ hồ có thể một mực thuấn gì thẳng cho đến khi hai người bắt đầu trở lại hòa thần cốc. Đây là điều tông ngộ không không nguyện ý nhìn thấy, chỗ kia đi vào quá dễ dàng, nếu muốn đi ra thì cũng rất khó khăn. Nhưng nếu không đỡ lại phải nhìn một tiểu cô nương ôm mặt khóc, tựa hồ cũng không nên làm như vậy. Mình dù sao cũng là đại nhân, mà đối phương chỉ là một tiểu hài nữ. Thế thế nào đều có loại cảm giác khi dễ tiểu hài nữ? Tiểu hài nữ khẳng định không dễ để khi dễ, nhưng chính không thể khi dễ sẽ khiến cho mình bị lừa gạt. Thế là Tôn Ngộ Không đành cùng, hòa hòa, giữ vững một cái khoảng cách an toàn, rồi bay ra một nụ cười rất thân thiện, rất có ý hướng dẫn từng bước an cần dạy bảo. Kỳ thật, người đã hiểu lầm ta rồi, ta sở dĩ muốn trở về, nguyên nhân chính là lo lắng cho an nguy của gia gia người. Hoà hòa sững sờ vừa bôi nước mắt vừa hỏi: Ngươi làm sao mà làm sao biết được đại trưởng lãng là gia gia của ta? Tôn ngộ không trong lòng buồn cười. Tiểu hài nữ dù sao cũng là tiểu hài nữ, trước đó ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy, ta mà không đoán ra được thì chính là cái đồ đần. Nhưng mặt ngoài Tôn ngộ không lại là một bộ dáng tìm tưởng nói: Kỳ thật ta và gia gia của người đã sớm quen biết, lần này giả bộ như không biết, chỉ là vì để dẫn xuất người có Hà Diệp cốc cùng Hoa Tú cốc. Hiện tại chúng ta chạy đi. Gia Gia liền muốn một mình đối phó với Diệp Công Tử của Hoa Diệp Cốc cùng nữ nhân kia của Hoa Tù Cốc Mặc dù Gia Gia người rất lợi hại nhưng song quyền, nàn địch tứ thủ Hơn nữa, nữ nhân kia của Hoa Tù Cốc cũng đã đột phá đến cửu kỳ cảnh Còn Gia Gia của người dù sao thì tuổi cũng đã lớn Còn lại Tô Ngộ Không cũng không có tiếp tục nói Có đôi khi nói chuyện là lưu lại một nửa để người nghe, tự hành và tưởng tượng Thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với người đem hết thầy đều nói rõ Quả nhiên tiểu cô nương lập tức liền ngừng tiếng khóc, mắt to chừng ra, tựa hồ đã đang tưởng tượng ra bộ dáng của gia gia đã bị hai người xấu kia khi dễ. Tiểu cô nương lập tức liền gấp, "À, vậy làm sao bây giờ thân thể của gia gia ta sửa này vẫn không tốt lắm, khẳng định sẽ bị hại cái người xấu kia khi dễ." tôi ngộ không trong lòng đắc ý, cho nên chúng ta phải nhanh chóng trở về mới được, mặc dù thực lực của ta không bằng bọn hắn, nhưng dù sao ta cũng là thánh sứ, có ta đây sẽ không để cho gia gia người thụ thường. Tiểu cô nương nhìn lấy Tô Ngộ không thoáng vùng vẫy một hồi, lập tức liền gật đầu nói. Người nói đúng, chúng ta phải nhanh đi về cứu ra da của ta. Nói xong, Tiểu cô nương liền đứng dậy rất tự nhiên đi đến bên người Tô Ngộ không vươn tay. Tô Ngộ không cũng không nghi ngờ gì nữa, đưa tay cầm lấy tay của Tiểu cô nương. Hai người trong nháy mắt biến mất. Lần này Tiểu cô nương hoa hoa cũng không có dừng lại mà liên tiếp mấy lần thuấn gì. Không sai biệt lắm sau sáu lần thuấn gì. Tiểu cô nương liền ngừng lại, bắt đầu dùng bảo thạch nguyên lực để khôi phục. Mặc dù bảo thạch nguyên lực có thể sử dụng trong chiến đấu, nhưng ở bên trong quá trình thuấn gì lại không cách nào sử dụng. Nhất định phải dừng lại mới có thể dùng. Tôn Ngộ không đánh giá trùng quanh, mặc dù vẫn là một bộ dáng lạ lẫm, nhưng hoàn cảnh trình thể vẫn cho hắn một chút cảm giác kỳ quái. Không đợi Tôn Ngộ không lại cẩn thận cảm thụ, hai người lần nữa biến mất sau đó vị trí xuất hiện liền làm cho tôi ngộ không phải sửng sốt. có giường có bàn ghế có gia cụ của thường ngày. hơn nữa từ kiểu dáng cùng màu sắc của những vật phẩm này có thể thấy, đây là vật dụng của nữ tử. cho nên gian phòng kia là khuê phòng của nữ tử. không sai, sau một lần thuận gì cuối cùng tôi ngộ không xuất hiện không phải rừng cầy rậm rạp, mà là ở trong một gian khuê phòng của một nữ nhân. nhìn thấy hoa hoa kia đột nhiên đỏ bừng mặt, tôi ngộ không suy đoán, chỗ này không chỉ là khuê phòng của nữ tử. Có lẽ còn là gian phòng của tiểu cô nương Hoa Hoa Tô Ngộ Không liền biết Mình đã bị đùa giỡn Đã bao nhiêu năm rồi Từ khi năm đó bị như Lai lão nhì lừa gạt Cuối cùng bị giam ở dưới ngũ hành sơn 500 năm, năm về sau Đã bao lâu rồi mình không có bị người khác dễ dàng lừa gạt đến như vậy Cho tới nay Bất luận là âm mưu mịt mờ đến cỡ nào Bố cục kín đáo đến cỡ nào Tô Ngộ Không luôn có thể căn cứ dấu vết Để lại phát hiện một chút mánh khóe Nhưng hôm nay Tô Ngộ Không lại bị một tiểu cô nương lừa gạt Hơn nữa làm cho tôi ngộ không khó mà tiếp nhận nhất chính là, sau khi mình lừa gạt người ta, lại còn đắc chí cho là mánh khóe của mình đã thành công, cho là mình đã lừa gạt được một tiểu cô nương. Kết quả mình mới là một kẻ ngu nhất. Cả ngày đánh nhau hôm nay, cả ngày đánh nhạn, hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt. Tiểu cô nương có thể là bởi vì ở trong phòng của mình, hoặc là bởi vì rút cuộc thành công mang theo thánh sứ về tới hoa thần cốc, cho nên hiện tại có vẻ hơi nhẹ nhõm. Đầu tiên là từ chồng ngực xuất ra một cái tiểu lệnh bài bóp nát, sau đó mỉm cười đối với Tôn Ngộ Không nói Thánh sứ đại nhân, ngài sẽ không thật sự cho là ta chỉ có 17-18 tuổi đâu chứ Tiểu cô nương Hoa Hoa nói xong bỗng nhiên bắt đầu mở rộng thân thể Sau đó bên trong ánh mắt Tôn Ngộ Không liệt trợn mắt hóc mồm, thân thể của Hoa Hoa bắt đầu mở rộng Trong chớp mắt liên biến thành một cô nương duyên dáng yêu kiều, so với Tôn Ngộ Không còn cao hơn một nửa Cầu nói thần cao chỉ là nhìn đã nhiều mặt thành thục kia liền có thể nhìn ra được. Nữ tử trước mắt cũng khoảng 23, 24 tuổi, tuyệt đối không phải là tiểu cô nương 15, 16 tuổi. Hiện tại tôi Ngộ Không không có ý khác, chỉ muốn hung hăng vả vào miệng mình một cái. Trông mặt mà bắt hình đồng, coi đối phương thoạt nhìn là tiểu cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều liền kinh thị. Sao mình lại có thể bị như vậy? Sự cẩn thận thận trọng từng bước trước kia của mình đã đi đâu mất rồi? Hy vọng tránh sự đại nhẫn thứ tội. Hành tàu bên ngoài tỏ ra yếu đuối vốn là bản lĩnh giữ nhà của nữ lưu chúng ta. Chắc hẳn Thánh Sứ Đại Nhân cũng sẽ không so đo đó chứ. Mặt khác, Hoa Thần Cốc Chủ, Hoa Hoa, cùng ngành Thánh Sứ Đại Nhân. Tô Ngộ Không nhịn không được kém chút lại cho mình một bà tay. Hoa Nhãn Kim Tinh của mình lại bị mù mất rồi sao? Làm sao không nhìn ra cô gái này chính là Cốc Chủ của Hoa Thần Cốc? Bà Đại Cốc, một cái tới là Phó Cốc Chủ Hoa Ly. Một cái tới là Cốc Chủ Diệp Công Tử, còn Hoa Thần Cốc tự khoe là chính thống của Hoa Thần, thì làm sao có khả năng chỉ phái ra một vị đại trưởng lão? Có điều năng lực ngụy Trang của Cốc Chủ Hoa Thần Cốc này đích thật là tuyệt đỉnh, không chỉ đem mình khí tức bề ngoài ngụy Trang thành một đứa bé, mà liền ngay cả tu vi của mình cũng ngụy Trang thành nhất khai cảnh. Đừng nói mình chỉ sợ ngay cả Diệp Công Tử cùng Hoa Ly vừa mới đột phá đến cửu khai cảnh đều nhìn không ra. Có thể giấu giếm được Hoa Ly cựu khai cảnh... Vậy tu vi hoa hoa này Lừa gạt thánh xứ như vậy Ngươi cảm thấy thích hợp sao Tôi ngộ không giờ phút này cũng không buông lỏng Đầu tiên có thể khẳng định Là mình mặc dù bị mang về hoa thần cốc Nhưng những người này chắc chắn sẽ không thương tổn tới mình Dưới cái tiền đề này Mặc dù mình bị lừa gạt hơi khó coi Nhưng cũng không phải là không có đường sống vẹn toàn Cho nên cũng không có khách khí Trực tiếp đặt mông ngồi ở trên giường Đây chính là tú già của cốc chủ hoa thần cốc chỉ e ở toàn bộ hoa thần cốc cũng không có mấy người được ngồi qua. nhưng hoa hoa cũng không ảo não mà lại ở trên bàn cầm lên một bầu rượu, ngọc chế ở trên cái bàn bằng một ngọc một điểm, hai cái chén gỗ xoay chuyển tới, rót hai bát rượu, sau đó bưng hai bát rượu đi tới trước mặt tôn ngộ không, đem một chén đưa tới. thánh sư đại nhân cũng đã đoán được người bây giờ thân đang ở tại hoa thần cốc, bên trong hoa thần cốc tràn ngập hoa thần hương phiêu tán, nếu như người trong thời gian lâu dài Liệu sẽ bị hưởng hoa mề hoặc Từ đó trở thành một bộ phận của hoa thần cốc Đời này đều không thể lại rời đi Rượu này của ta có thể giải mùi hoa này Sau khi uống sẽ không bị Hưởng hoa tập kích quấy rối Nếu như Thánh Sứ Đại Nhân Ngày sau còn muốn rời khỏi hoa thần cốc Thì mời uống rượu này Nói xong Đôi tay lại đưa rượu dâng lên Tông ngộ không nhìn lấy rượu cùng hoa hoa Lông mày hơi nhíu lại Từ khi tiến vào gian phòng kia về sau Mình cũng cảm giác được có một chút không thích hợp Hoàn toàn chính xác cũng có hương khí sâu kín Hơn nữa nếu người nhiều hơn Thì thân thể cũng hoàn toàn chính xác có chút ngò ngoẻ muốn động Tựa hồ muốn cho mình đi tìm nơi phát ra cái mùi thơm này Sau đó sẽ ngửi được càng nhiều hương hoa Cùng càng nồng nạc hơn Cho nên lời nói của Hoa Hoa chỉ ít về hương khí ở nơi này là thật Nhưng về cái khác thì liền phải suy nghĩ Nếu thật sự là Hoa Hoa cốc chủ nói Vậy cái bát rượu này mình cần phải uống hết tôi Ngộ Không cũng không muốn đời này của mình sẽ bị vây ở nơi đây. Nhưng nếu như là lời nói dối hoặc là hoa hoa cốc chủ ở trong rượu này thả chút gì đó, vậy mình uống vào sẽ thật sự là tự chùi đầu vào lưới. Hiện tại vấn đề không phải uống hay không uống rượu này, mà phải phán đoán tình huống trước mắt. Lời nói của hoa hoa cốc chủ là thật hay là giả Hoa hoa cốc chủ tự hồ cũng không nóng này, cũng mất đi sự bối rối cùng bất an của tiểu nữ hài trước đó. Ngược lại là giờ tài nhất trần, mỗi tiếng nói cử động đều làm cho người ta thấy được một loại khí phách rất cường đại. Đây là khí độ chỉ có của những người thân ở vị trí cao lâu dài mới có thể có được. Mà bây giờ hoa hoa cốc chủ đang bưng trà, cứ như vậy giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tô Ngộ Không. Cũng không do dự quá lâu, Tô Ngộ Không đối mặt với ánh mắt của hoa hoa cốc chủ đưa tay nhận lấy bát rượu. Nếu là cốc chủ ý đẹp, bản thân cũng không nên chối từ. Chỉ có điều đạo đãi khách của Hoa Thần Cốc các người làm cho bản thánh cảm thấy rất không thích. Đợi khi bản thánh gặp Hoa Thần Đại Nhân, sẽ cùng Hoa Thần Đại Nhân bẩm báo chi tiết. Lời này của Tôn Ngộ Không làm cho Hoa Hoa biến sắc. Hoa Hoa từ trong đáy lòng liền không có coi Tôn Ngộ Không là thành cái đại nhân vật gì. Sở dĩ đối với Tôn Ngộ Không có chút cung kính khách khí chỉ là bởi vì hắn có được sinh mệnh linh kỳ và cái danh hiệu Thánh Sứ này mà thôi. Nếu như hắn không phải Thánh Sứ, một tên ngay cả nhất khải cảnh cũng không có, Hoa Hoa cũng không nguyện ý cùng hắn nói nhảm thêm, dù chỉ là nửa câu. Nhưng vừa rồi câu nói này của tôi ngộ không liên để Hoa Hoa cốc chủ ý thức được, mình vẫn là xem thường cái danh hiệu thánh sứ này. Kỳ thật, thực lực chân chính của Hoa Hoa cốc chủ đã đạt tới cửu kỳ cảnh, hơn nữa thời gian so với Hỏa Ly của Hoa Tô cốc thời gian cũng muốn lâu hơn. Chỉ có điều cho tới này Hoa Hoa đều thích đem mình giấu ở chỗ tối, bởi vậy ngoại trừ đại trưởng lão Hoa thiên ra, Thì không một ai biết đủ vị trần chính của nàng Thậm chí ngoại trừ mấy người có chức vị cao ở hoa thần cốc Đám người ngoại giới ngay cả hình dạng của cốc chủ hoa thần cốc thế nào Là nam hay là nữ cũng không biết Cho tới nay thay nàng làm việc Đều là đại trưởng lão Tôn Ngộ Không bừng bát rượu Đầu tiên là hít hà Thật sự có một cỗ hương thuần của mùi rượu Nghĩ đến có thể để cốc chủ của hoa thần cốc lấy ra cho thánh sứ đại nhân uống hẳn cũng sẽ không là một loại rượu hèn kém gì kẻ lắc bát rượu mùi hương thanh tịnh của rượu ở trong chén gỗ đi lòng vòng thế nào thánh sứ đại nhân không dám uốngư hòa hòa cốc chủ nói xong khiêu khích nhìn lấy tôn ngộ không sau đó hơi ngửa đầu đem chén rượu chồng tay một hơi uống cạn sạch nếu như là người da mặt mỏng bị hoa hoa cốc chủ kích một kích như thế khẳng định liền không bỏ xuống được mặt mũi liền đem rượu uống vào nhưng tôn ngộ không đã sớm không phải là loại người vì mặt mũi mà mất mạng kỳ thật bản thánh là người xuất gia Sư phụ ta nói người xuất gia không được uống rượu Nói xong Tôn Ngộ Không cười Đem chén rượu gỗ nghiêng một chút Rượu bên trong bác bị tung xuống một ít Hoa Cốc Chủ nghe được Tôn Ngộ Không nói xác thực rất giật mình Kinh ngạc hỏi Người xuất gia Người là người của Phật gia Phù Trần Tự Nói chuyện đồng thời Hoa Cốc Chủ Thần Thượng Cửu Mặt Thư Khùng Kỳ đồng thời xuất hiện Rõ ràng là 7 tử 2 lam Sau khi chín cây thư khùng kỳ xuất hiện Lập tức hóa thành chín kiện kỳ khải Cây thư khung kỳ thứ 7, thứ 8, thứ 9 của Hoa Hoa Cốc Chủ phân biệt hóa thành hai cái vòng tài tình xạo màu hồng đào cùng với một cái mộc trầm. Tôn Ngộ Không thể mới biết ba cây thư khung kỳ cuối cùng không chỉ có thể hóa thành áo giáp cùng binh khí, còn có thể hóa thành đồ trang sức. Nhìn Hoa Cốc Chủ một bộ tư thế một động thủ, Tôn Ngộ Không liền biết mình nói sai. Hoa Thần chắc là đối địch cùng với thế lực phật môn ở thế giới này, cho nên mình vừa nói ra lời đó. Hoa Cốc Chủ lập tức liền cho mình là người của Phù Trần Tự. Ta cũng không phải là người của cái thứ gì đó, chỉ là trước đây thật lâu ta đã bái một người thuộc Phật môn làm sư phụ mà thôi. Đương nhiên, người cũng muốn thật sự cho ta là người của Phù Trần Tự, thì ta cũng không có gì có thể nói. Hoa Cốc Chủ hơi chú suy nghĩ liền biết Tô Ngộ Không không thể nào là người của Phù Trần Tự, bởi vì sinh mệnh linh kỳ trên người Tô Ngộ Không đúng là thật. Hơn nữa, muốn lấy được sinh mệnh linh kỳ cũng chỉ có một phương pháp đó chính là Hoa Thần Đại Nhân tự mình ban cho. Nếu như Tôn Ngộ Không là người của phù trần tự, Hoa Trần Đại Nhân sớm đã phát hiện, cũng không có khả năng đem cái sinh mệnh lừng kỳ kia mà giao cho hắn. Vốn là sắc mặt đề phòng lập tức chuyển đổi, đồng thời áo giáp trên người cũng thu sạch trở về. Nhưng Tôn Ngộ Không lại chú ý tới cây trầm chủ trên đầu Hoa Cốc, do cây thương không kỳ thứ 9 biến thành cũng không có biến mất. Thánh sứ đại nhân đã không muốn uống rượu của ta, như vậy tùy thánh sứ đại nhân cao hứng. Chỉ có điều ta nói trước, mặc dù ngươi là thánh sứ, nhưng thực lực của ngươi quá yếu. Ở cái thế giới này thực lực chính là quyền để nói chuyện. Cho dù ngươi là thánh sứ cao quý nhưng đã đến nơi này, vậy sẽ phải nghe theo bổn cốc chủ. Mặc dù ta sẽ không giết người, nhưng muốn chế trụ một người. Ngoại trừ giết chết còn có quá nhiều biện pháp. Đương nhiên những biện pháp này ta không nguyện ý sử dụng. Ta càng muốn cùng thánh sứ đại nhân, bình an mà ở chung. Mặt khác, người lưu tại nơi này cũng không phải không có chỗ xấu. Ta sẽ cung cấp cho người hoàn cảnh tốt nhất để tù luyện, đồng thời tự mình chỉ đạo người hóa khải. Mặt khác, nhu cầu của người ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Cho nên hy vọng Thánh Sứ Đại Nhân từ nay về sau hiểu được, cái gì phải làm, cái gì không nên làm, cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Hết hồi thứ 91